video truyện kiếm hiệp chương dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 linh mã hùng phong tác giả Tuyết Nhàn diễn giả độc chương dũng. Dân lòng lúc này nghiêm giọng nói: Tôn giá cương chính bộc trực nhưng quá ư hoàng cố. Lê Nguyên bá cười phá lên. Hơ, hơ, hơ, không sai, chính vì vậy đã làm hại lão phù. Tốt nhiên tay phải dùng lên Xoạt một tiếng Vô ảnh kiếm đã đâm vào ngực trái của mình Dân lòng cuối xuống khẽ thở dài Lão tiền bối Tội gì Lại làm thế chứ Lê Nguyên Bá Nghiến chặt răng nói Nơi đây đã được bố trí nghiêm ngặt vốn định đưa các hạ vào cõi chết Dân lòng nhếch môi cười Dân mổ đã biết trước rồi Nhưng lão tiền bối vì trong lòng mâu thuẫn nên đã không hạ thủ được Lê Nguyên Bá bỗng sực mắt nhắm nghiền Nước máu trào ra từ hai bên khóe mép Đã trúc hơi thở cuối cùng Dần lòng buông tiếng thở dài đứng lên ngẫm nghỉ chốc lát Bỗng dung kiếm bổ vào bộ cửa chỉ nghe bùng một tiếng Gỗ dụng văng bay tứ phía Nơi lửa kiếm chạm vào té lửa Những khung cửa sổ quanh nhà thải đều là gỗ Rất quyết kiếm dùng tới đầu ánh lửa bắn tung tẻ Thoáng chốc lửa đỏ đã cháy rực cả bốn phía Dân long phi thần ra cửa ngoài Thu kiếm cách xa chừng ba trưởng Ba gian nhà lá đã ngùng ngột lửa đỏ Dân long cười khải nói Các vị bằng hữu định tiếp tục ẩn nấp như thế này Không hiện thân nữa sao Bỗng một bóng đen chậm chậm tiến đến gần dân long Dân long giờ như không hay biết Chờ cho bóng đen ấy đến gần Chừng năm thước Tài phải bất thần dung lên Điểm ra một luồng chỉ phong Bóng đen không kịp kêu lên tiếng nào Thì đã ngã lăn ra đất Dân lông không ảnh mặt lại nhìn Chỉ lạnh lùng nói Thì cái tề chân Nếu là khi trước thì tôn giáo đã tán mạng từ lâu rồi Thì ra cái bóng đen ấy chính là thi cái tề chân Tùy đã bị dân lông điểm trúng quyệt đàn trung Nhưng cũng còn nghe được và nói được Thì rung giọng nói, dần cùng chủ lão hóa tử đến đây là để báo tình. Dân lòng buông giọng lặng tanh, nói đi. Thì cái thất vọng. Lão hóa tử phát hiện dưới núi có rất nhiều người áo đen qua lại. Dân lòng cười khẩy, có lẽ tôn giáo đâu phải bây giờ mới phát hiện ra chuyện này. Thì cái áp ủng nói dần cùng chủ hoài nghi lão quá tử thông đồng Dân lòng cười to <cười> Không phải hoài nghi mà là ta khẳng định đó Tôn giá định phủ nhận sao Thì cái quảng kinh rung rộng à, à, Dân cùng chủ à, Người định giết chết lão nô ư <cười> Dân mẫu đã muốn vậy thì tôn giá đã chết từ lâu rồi Đà tạ dân cùng chủ Dân lòng đành giọng nói nhân dân mổ cũng đâu có bảo là không có giết tôn giá hả? Thì cái kinh ngại. Vậy ý của dân cuồng chủ là? Dân lòng buông giọng sắc lạnh đến sợ người. Chỉ cần tôn giá chịu nói ra sự thật. Thì cái vội nói. Xin dân cuồng chủ cứ hỏi những gì mà lão quá tử này biết được và nhất định sẽ nói ra hết. Dân lòng gằn giọng quát lớn. Vậy thì bắt đầu nói đi thì cái cười nhăn nhỏ, ơ ơ, dạ dạ, dân cung chủ bảo lão quá tử này phải nói cái gì chứ? Dân lòng lạnh lùng gắt, nói gì thì lẽ ra tôn giá phải tự hiểu lấy, chả lẽ phải cần dân mẫu dạy nữa hay sao hả? Dứt lời, tay phải đã đặt lên chui kiến của trích quyết kiến, thì cái kinh hoạt ơ, lão quá tử nói ngài, xin dân cung chủ đừng có nói giận. Bùng tiếng cười gần bàn tay phải rời khỏi chui trích quyết kiếm. Thì cái dội nói liền. Lão quá tử chẳng qua là bị cưỡng bước. Bất đắc dĩ phải nhận lệnh vụ dẫn dân cùng chủ lên tiếp dần phòng. Bọn họ đã sắp đặt bà kế sách để hãm hại cùng chủ. Bà kế sách đó là cái gì? Nói mau. Từ nhất là bọn họ đã trao cho lão ồ một món ám khí tuyệt độc. Báo Lão ô thừa lúc công chủ bất phòng mà hạ thủ. Món ảm khí đó là truy hồn liên hoàng nỏ. Trong một lúc có thể bắn ra bãi mũi tên, chỉ cần trúng một mũi là tức khác chết ngay Nhưng Lão ô không dám và cũng không nở hạ thủ cho nên. Dân lòng mặt trời lạnh nói, còn thứ nhì, thứ ba là sao? Thứ nhì là vô ảnh kiếm lời nguyền bá, dùng thủ đoạn đối phó với cùng chủ. Diêm dường thất quyển trưởng cùng trích quyết kiếm, và ảnh quyết hoàng của cùng chủ quá hư lợi hại nên cố hết sức tránh giao thủ với cùng chủ, toàn hạ độc trong trà hoặc là dùng bãi rập hãm hại cùng chủ. Theo lão hồ được biết trong nhà này ít ra cũng còn bốn năm 7 dọc, nhưng lời nguyên bá vẫn không hề sử dụng đến. Dân lòng bỗng cười gian. Cái <cười> sách thứ ba ác là cậy người đông. Sử dụng chiến lược kiến nhiều cắn chết dôi, như lãnh dân quán trước đây chứ gì. Thì cái gật đầu lĩa lĩa. Ây da, bọn họ hy vọng là dùng kế sách thứ nhất và thứ nhì sẽ đạt được thành công. Nếu phải dùng đến kế sách thứ ba thì thật là thậm tệ. Dân lòng xa xầm nét mà. Ai đưa ra những ngu kế này, chủ nhân quyết bia có phải không? Thì cái nhằn nhỏ nổi. Lão ô đầu có biết chủ nhân quyết bia là ai? Nhưng ngu kế đó là do một vị giá tiền hộ pháp gì đó đã đưa ra và điều đậu. Dân lòng cười khẩy Chỉ là một tiền hộ pháp của chủ nhân quyết bìa. Thật chẳng gây được hào hứng cho dân mỗi chút nào. Bỗng dùng tay giải quyết cho thi cái rồi đoạn nói tiếp. Giờ tôn giáo có thể đi được rồi. thì cái cả kinh Cùng chủ Lão ô không thể đi một mình được. Bọn họ đã biết Lão ô bội phản. Làm sao chịu buồn tha cho Lão ô Cùng chủ phải phải cứu giúp Lão ồ Lão Âu biết trên ngọn núi này. Có một con đường bí mật, chúng ta có thể theo lối ấy mà thoát ra khỏi dòng dây. Dân Long bỗng cười gian. <cười> dân Mổ không muốn gây nhiều chuyện chết chóc, Nhưng tình thế đã bắt buộc, vậy thì chớ trách. Chủ nhân của Kim Bích cùng thủ đoạn tàn ác. Chàng quay sang thi cái rồi quá. Lão hãy đi theo Dân Mổ, chỉ cần thoát khỏi dòng dây, Dân Mổ sẽ chỉ cho Lão một cái chốn để mà nương thật. Thì cái mừng rỡ Xin đà tạ cùng chủ Nhưng lão quá tử này không muốn đi đâu khác Chỉ muốn theo bên cùng chủ thôi Dân lòng lặng thinh, Chàng vẫn bước đi xuống núi Thì cái dội lớn tiếng nói Cùng chủ đường đi về hướng đó có mai phục Dân lòng cười to Dẫu là chủ nhân có huyết bìa tích thần Vẫn thuộc hạ đến thì dân mõ cũng chẳng có ngán sợ Xá chi một hộ pháp thủ hạ của y chứ Nói đoạn chàng phi thân xuống núi Thì cai chẳng biết phải làm sao hơn Cũng đành theo sát sau lưng Thốt nhiên trên đỉnh núi có tiếng quát vang: Dân Long, người đã đến ngày tận số rồi Dân lông liền chuẩn bước quay lại nhìn Nhưng thay trên đỉnh núi bóng người lố nhớ Vô số tảng đá to đang lăn xuống cùng rơi, Tên độc và ám khí trút xuống như thác đổ Khí thế thật là vô cùng khủng khiếp Xem ra Dân Long và Thi Cái khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Thi Cái kinh hoàng hét to. Thôi rồi lão quá tử này. ngay khi gãy Dân Long đã chợp vào lưng của lão nhất bổng lên không. Dân Long tay phải sách lấy Thi Cái giọt lên cao hơn 10 trưởng. tay trái dùng ra một làn cương khí hộ thần, gạt phân hết tất cả tên độc và ám khí bay đến gần vì trong tài sách theo thì cái, xong người của chàng vẫn nhẹ nhàng như cánh én đáp xuống trên một ngọn cây to Liên thức hai chân chàng điểm nhẹ trên cành, người lại tung dọc lên cao lướt về một ngọn cây khác cách xa mười mấy trượng. Cứ thấy dân lòng hệt như là rồng bay ở trên mây, chẳng không chạm đất, chỉ lướt đi trên ngọn cây cao. Làng sóng đá lăn hòa dưới chân dượ xuống chân núi. Sau khi hơn Hai mươi lần tung mình, dân lông đã bình an xuống đến chân núi, đứng trên một tảng đá to. Chàng bỏ thi cái xuống và cười nói, <cười> để xem lũ quái quỷ này, nó còn bản lĩnh gì nữa đây? Thì ra rút này, xung quanh bóng đen đã lố nhố, ít ra cũng có hơn trăm người. Đàn tiến tới bào dây, bao dây bọn hai người này vào giữa, ai nấy đều lâm lâm binh khí ở trong tay. Dân lông lạnh lùng quát mắt nhìn quanh, đoạn trầm giọng quát. Dân mổ không muốn gây nhiều chết chóc với các vị Chỉ là những kẻ bị cưỡng bức và lợi dụng Nếu các vị nhận thức được phải trái tức khắc rời khỏi đây Dân mổ quyết không truy cứu Không một ai lên tiếng Xong vẫn tiếp tục cầm binh khí tiến tới Dân lòng cười khẩy Xem ra các vị chưa thấy quan tài chưa đổ lại ha. Những người áo đen vẫn tiếp tục tiến tới 10 trường 9 trưởng rồi 8 trưởng Dân lòng chợt nảy ý trầm giọng quét dần mẫu lấy mạng 10 người trước để cảnh cáo nè Đoạn liền tung mình lao về phía những người áo đen tiến tới gần nhất Lập tức đám đông nhổ nháo lên Nhưng họ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy Một dòng xoay màu đỏ phủ chụp xuống đỉnh đầu Dân lòng quát gian Dòng xoay đỏ bóng chóc đã trở thành màu cam Đám đông kinh hoàng thép gian diêm vương có quyền trưởng Chưa kịp dứt tiếng thì biến cố đã phát sinh Mười người ngã xuống đất liền, trên trán thải điều có một dấu chưởng màu cam thu nhỏ. Dân lòng đã quay về trên mẫm đá, những người áo đen đông đảo lạ thế. Nhưng chẳng có ai thấy rõ thân thủ của chàng, thì cái tề chân thẩn thờ lắm bầm. Cùng chủ thật là lợi hại, một chưởng đã lấy mạng mười người rồi. Dân lòng quát to, mười người đó chính là nêu gương cho các vị, nếu còn ngoan cố thì dân mộ sẽ lấy mạng. 20 người nữa Lập tức đám đồng xôn xao bàn tán Lát sau những người áo đen bỗng bỏ chạy tử tán Dân Long cười ha hả Con người giấu sao ai cũng sợ chết ha Thì cái thở phào nói Ê, hey, cùng chú thật là bình an vô sự rồi Ta đi thôi Dân Long tung mình phóng xuống mởm đá Đưa tay chỉ một tử thi dưới đất nói Kẻ chết là phải được an nghỉ trong lòng đất Chúng ta hãy an tán họ đi Thì cái ngạc nhiên nói, Chống giang hồ đã đồn đái cung chủ là một kẻ hung tàn, Giết người không góm tay, không chớp mắt, Tại sao cung chủ lại từ bi như thế hả? Dân lòng cười chua chát, Nhân chi sơ tính bổn thiện, Những kẻ thật sự có tính tàn ác rất hiếm, Bởi sở dĩ dân mẫu đã giết người một cách điên cuồng là bởi bất đắc dĩ thuật. Thì tái gật đầu, Lão quá tử hiểu rồi, Để lão quá tử mài tán họ cho Chẳng mấy chốc thì thi cái đã an tán xong mười tử thi Lão vỗ vỗ vào hai tay đất cát Quay sang dân lông rồi cười nói Cùng chú giờ ta đi đâu đây Dân lông miễn cười Dân mẫu đã nói rồi Sẽ thu xếp cho lão một nơi ở an toàn Không lão quá tử chỉ đi theo cùng chú thôi Dân long cười Đó là tùy lão thôi Nếu lão theo kịp dân mổ thì cứ đi cùng Còn như theo không kịp thì xin hãy đến Thanh Dương Lĩnh Phía Bắc dân già Trang tại Hàng Châu Thì cái kinh ngạc thắc mắc Ai ở đó vậy? Nơi ấy có một môn phái mới được thành lập tên là Chính Nghĩa Môn Chỉ cần lão tới đó kể lại cuộc tao ngộ này nhất định họ sẽ dung nạp Nếu họ có hỏi về hành tung của dân mổ Thì lão hãy bảo là dân mổ đi viếng thăm một vị kỳ nhân gió lập Chẳng bao lâu sẽ về đến Thì cái lãm bẩm, chính nghĩa môn, chính nghĩa môn, có lẽ không phải là chính nghĩa đoàn chứ. Dân Long cười, chính nghĩa đoàn với sự chỉ huy của chủ nhân Quyết Bìa chẳng qua chỉ là một sự giả danh chính nghĩa để khóa lấp những hành vi bạo ác. Còn chính nghĩa môn này mới thật sự là một tổ chức giữ gìn chính nghĩa của Gió Lập. thì Cái Tệ chân Kiên Quyết nói, Bất kể là chính nghĩa thật hay giả, Lão quá tử này cũng nhớ quyền đi theo cùng chủ. Dân lòng tôi cười. cười. Dân mẫu đã nói rồi, tùy ý lão thôi. Đón chàng ngỡ mặt, cất tiếng quýt sáo dài. Chỉ thoáng chốc bỗng nghe tiếng ngựa hí hòa cùng tiếng chuông lạnh lót. Chớp nhón thì con truy hồn mã đã đến trước mặt của dân lộc Dân lòng tay vịnh vào yên, trèo lên lưng ngựa rồi cười nói. Ta đi thôi. Thì cái dội tiến tới mấy bước rồi nói Cùng chủ đừng mong bỏ rơi lão ô Dù lão ô vô dụng đến mấy cũng không kém hơn con nửa này đâu Nhân lòng mỉm cười không đáp Kề tay con linh mã rồi khả nói Hồng ảnh Lão quá tử này định so cước lực với người đó Hay chạy cho lão thấy đi Con tri hồn mã cất tiếng hí dài Nó no tung gió lao đi Thì cái cũng không dám chậm trễ Dỡ hết khinh công đuổi theo Sông con tri hồn mã nào phải là một con ngựa thượng, hệt như một luồng khói trắng bay dứt đi. Chưa xuống đến chân núi thì đã không còn thấy bóng dáng thi cái đâu nữa. Dân lông mỉm cười, ghiệm cương ngựa lại rồi khẽ nói, giờ đã bỏ xa lão quá tử kia rồi, ta hãy thư thả mà đi. Linh mã như nghe hiểu tiếng người, quả nhiên nó thả chậm gió bước đi. Dân lông không đi theo con đường cái quan, cũng chẳng dừng chân ở khách điếm nghỉ trọ. Chàng cứ vượt núi băng rừng mà đi. Hầu tránh bị người phát hiện hành tung. Ba hôm sau dân long đã có mặt tại chân núi cao sực. Chàng dục ngựa lên núi. Nhưng đi chưa được mười trượng thì chàng bỗng dìm cứ ngựa lại. Dân long ngẫm nghĩ chốc lát. Bỗng khép dỗ lên cổ con ngựa rồi nói. Hồng ảnh. Lên núi nhất định không được an toàn. Tốt hơn là mi hải tìm lấy một nơi để mà ẩn nắp đi. Linh mã ngoan ngoãn. Nó khẽ gật đầu rồi đoạn lặng lẽ bỏ đi. Dân lòng nhếch môi cười lạnh lùng, chàng tung mình phi thân lên núi. Lúc này trời đã chập choạng tối, dân lòng hệt như là một làng mây trắng. Thoáng chốc thì đã biến mất trong bóng tối nhập nhòa. chùa thiếu lập. Lẽ ra lúc này tăng chúng đang tụng kinh đêm mới phải, sông thực tế hoàn toàn khác hẳn. Cả ngôi chùa im phan phát không hề có tiếng chuông mõ, đèn đớm âm u. Thoạt nhìn là hết như một ngôi chùa quang vậy. Thế nhưng bên cạnh hành lang đại điện, Cũng có rất nhiều hòa thượng, Mình mặt tăng bào, Dài khoát cà xa, Xong người nào người nấy ngã nghiêng bất động, Hiển nhiên đều đã bị điểm quyệt rồi. Trong bóng tối vô số áo đen, Tài lầm lầm đào kiếm, Đi đi lại lại như thôi nữa Ở hồ đang tuần tra canh phòng, Cả chùa thiếu lâm tuy đắm chìm, Trong bóng tối mù mịt, Xong đại hùng bảo điện, Thì lại ánh đèn yếu ớt. Qua ánh sáng lờ mờ có thể trông thấy, giữa nơi đại điện có một hàng bồ đoàn, chính giữa là một vị cao tăng nhắm mắt cúi đầu, hai tay chấp trước ngực. Người đó chính là Hải Ngu Thiền Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm. Hai bên Hải Ngu Thiền Sư đều là cao tăng dài dế chữ Hải của Thiếu Lâm Tử. Trong đó có cả Hải Trí, người đã từng bị Vân lông hạ lệnh, đánh 30 côn hôm trước. Nhưng trong đại điện đầy nghịch người áo đen, ai nấy đều hai tay cầm binh khí sáng ngợi. bao vây xung quanh trước mặt của hải ngu thiền sư, có một người bịt mặt áo xanh, râu bạc phất phơ, ngồi chấm chạy trên cao. Bốn lão nhân cầm thanh trường kiếm chia ra đến hai bên người bịt mặt râu bạc, thần thái trang nghiêm, dưới ánh sáng nhập nhòa hệt như là âm cung địa ngục. Hải ngu thiền sư giả mặt nghiêm nặng, ngồi xếp hàng trên bộ đoàn nhắm mắt. Chấp tay trước ngực cúi đầu lặng thinh như thể đang nhập định Tất cả những tăng chúng khác cũng giống như vậy Người bịt mặt rau bạc bực tức quát lớn Hải ngu Người định kháng mệnh lệnh có phải không Hải ngu thiền sư càng cối thấp người hơn kẻ nói Lão nạp không dám Người bịt mặt rau bạc gần giọng Không dám thì sao chưa chịu thú nhận ra Lão nạp quá tình chỉ biết có vậy thôi Người bịt mặt rau bạc phát tài áo đứng phát dậy rồi gằn giọng. <cười> Lệnh sư quỳnh hải tuệ của nhà người đã đưa dân lông vào tức quyết cốc. Có ân đức cao dạy với hắn. Làm sao hắn có thể quên được? Không hề có liên lạc với thiếu lâm sau Hải ngô thiền sư giỏi nói. Nhưng phái thiếu lầm hiện nay đang chịu sự khống chế của chủ nhân quyết bìa. Và cũng là kẻ địch của dân lông. Người bịt mặt rau bạc cười gắt rồi ngắt lời. Việc phải thiếu lầm quỳ phó chính nghĩa dài e rằng cũng chỉ là do sự bất đắc dĩ. Kỳ thức lại ấm thầm bên dựt cho dân lòng đúng không nào? Hải ngô thiền sư dõi niệm một câu Phật hiểu rồi nói. a di đà Phật, đó chỉ là sự suy đoán vô cơ. Hải trí thiền sư bóng sen dạo. Lão nạp đã từng bị dân lòng hạ lệnh đánh cho ba mươi hèo Xích nữa thì đã tán mạng rồi Người bịt mặt rau bạc quát tỏ Người im ngay Quát mắt dừng vào mặt của hải trí thiền sư Hăng nói tiếp Đó chẳng qua là khổ nhục kết Để che giấu tay mắt người của chính nghĩa đoàn thôi Hải trí thiền sư khẽ thở dài Thì chủ đã nhất quyết cho là như vậy Thì lão nạp cũng chẳng biết nói sầu hơn. Người bịt mặt rau bạc cười khẩy nói. <cười> lão phu là một trong chính đại hộ pháp. Trước giá chủ nhân quyết bìa cấp trình của các người. Chứ không phải là thí chủ đâu nha. Hải ngô thiền sư giỏi nói. giá <cười> dần dần xin thượng tọa lượng thứ cho. Người bịt mặt rau bạc có phần dịu hơn dân lòng chưa từng đến đây lần nào thật sao? Hải Ngũ Thiền sư vội đáp: lão nạp không dám giấu giếm thượng tọa, dân lòng quả thật chưa từng đến đây bao giờ. người bề mặt xấu bạc hừ một tiếng gần như tự nói với chính mình: vậy thì là thật, chả lẽ dân lòng lại quên mất ân huệ của thiếu lầm đối với hắn rồi sao? Hải Ngũ Thiền sư lại tiếp lời: thường tọa biết một mà không biết hai. Thật ra thì phái thiếu lâm chẳng có ân huệ gì với dân lòng cả. Chẳng qua, người bịt mặt rau bạc ngạc nhiên nói. Sao không có ân huệ ư? Dân lòng nếu không nhờ hải ngu với kim bích cung chủ khi xưa thì điều kiện trao đổi thôi. Tiên sư thiên ngu từng thỏ một lần đại ân của kim bích cung chú. Nhận lời sẽ tìm chọn cho Kim Bích Cung Chủ một vị đệ tử Do đó tiền sư đã vì mệnh cho Hải Tuệ Sư Huynh lo liệu Người Bích mặt giấu bạc buông tiếng hừ lạnh lùng Nhưng không sen lời Hải Ngu Thiền Sư lại nói tiếp Hải Tuệ Sư Huynh tìm kiếm rất lâu Mới gặp được dân lòng Vừa lúc xảy ra vụ quyết án trình chính nghĩa nhài Nên đã sẵn dịp đưa y vào trích quyết cốt Lẽ dĩ nhiên dân lòng sau này cũng biết được điều ấy. Kể ra đối với phái thiếu lầm cũng chẳng có ân Huệ gì. Người bịt mặt xấu bạc cười khẩy <cười> Kim Bích Cùng là đại địch của chính nghĩa nhài. hãy tội đã tìm chọn đệ tử cho Kim Bích Cùng đối địch với chính nghĩa nhài. Thật là tội lỗi tài trời. Y là cao tăng của thiếu lầm. Mà lại làm chuyện như vậy. Chùa thiếu lầm thật đáng bị quý diệt. Kể từ nay sẽ không còn. Lão Ngô Thiền Sư dội cúi gằm mặt xuống nói. Xin thương tỏ rộng lòng từ bi. Người bên mắt sâu bạc chầm chậm ngồi trở xuống ghế. Đi trầm ngầm nói. Người thân là chữ một thiếu lầm. Chẳng hài có thật giả phục tùng mệnh lệnh của chính nghĩa nhai không. Hãy Ngô Thiền Sư dội lên tiếng nạn. Phải thiếu lầm đã tùng mệnh chủ nhân quyết bìa từ lâu. Xin thượng đòa cư dài bảo. Lão nạp chẳng dám bất tuần. Người bịt mặt râu bạc cười khải. Thôi được rồi. Chỉ cần ngươi lừa được dân long lên thiếu lầm tự. Thì kể như lấy còng chuột tội. Hãy ngu thiền sư ngớ người ra. Dân long hành tôn vô định. Biết hắn ở đâu mà tìm chứ đều ấy để bổn tọ lo liệu người chỉ việt viết cho một lá thư với lý do có sự khẩn cấp là được rồi. tay đó thì người bề mặt rau bạc trầm giọng quá. sao người không chịu hả? Ha? hãy ngô thiền sư thở dài. ơi, trong phật môn nghiêm cấm nói dối lão nạp không tiện dân mình Nghiêm cấm nói dối người bịt mặt ngửa mặt cười giam. <cười> Đây không phải nỗi dối mà là chiến thuật Và cũng là mệnh lệnh của chính nghĩa đoàn Để tiêu diệt một tên cuồng bạo hung ác Chẳng cần câu nệ bất kỳ thủ đoạn nào cả Người biết chưa? Anh ngôn thiền sư lắp bắp À, dạ, chả lẽ không còn cách nào khác hơn sao? Người bịt mặt rau bạc buông tiếng cười sắc lạnh Ý phất tài áo đứng dậy rồi quát lớn. Chẳng cần biết cách nào khác hơn. Chỉ hỏi người có chịu thi hành hay là không đây. Hãy ngôn thiền sư tư lử rồi nói Dân lông thần công cao cường. Dẫu có lừa được hắn đến đây e rằng. Chẳng những không bắt được hắn trái lại còn. Khiến cho cơ nghiệp của thiếu lầm Bao đời khổ công gầy dân bị phá quỷ đô. Người bịt mặt rau bạc trầm giọng đều ấy người khói cần bận tâm. Trước khi dân lòng đến nơi đây. Có thể bố trí thành một đầm rồng hang hổ Rất ư là kính đáo đồ, Chính nghĩa nhai vì viết trừ tên nghịch đồ ấy Có thể động dụng mọi lực lượng Kể cả tấu sinh chủ nhân quyết bìa Phái suốt tứ đại thị dệ trợ trận luôn Hải ngô thiền sư lặng thinh dường như Đang đắm chìm trong suy tư Người bịt mặt sâu bạc bực tức quát lắm Hải ngô Tính tiền nhẫn của bốn tòa không được tốt lắm nhỉ? Phải biết bốn tòa đã được lệnh của chủ nhân quyết bìa, Có thể tùy cơ xử lý mỗi sự về Phái Thiếu Lâm đó. Giọng nói của hắn trở nên sắc lạnh và nói tiếp, Vậy có nghĩa là, Bốn tòa có quyền biến chùa Thiếu Lâm thành một đống tro tàn, Phái Thiếu Lâm sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. hãy Ngô Thiền Sư giật thoát người, y ấp úng nói, Thường tòa hắn không nên làm như vậy chứ, người bình mặt râu bạc cười ra, <cười> đó thì phải xem người trả lời thế nào với bốn tòa đây. Hãy ngô đảo mắt nhìn những tăng lữ hai bên, vẻ mặt người nào cũng nặng nề. Chắp tay cúi đầu, hiển nhiên Thải đều trao hết quyền quyết định cho hải ngô thiền sư. Hải ngô thiền sư buông tiếng thở dài ảo não. <cười> Thôi được lão nạp sinh tuân mệnh. Người bệnh mặt rau bạc cười to <cười> Vậy thì hãy mau giết thư mau đi Hãy ngủ thiền sư khẽ cao mày, Xin thượng tòa hãy triệt thoái sự bào dày trước Để cho lão nạp thư thả giết thư Rồi tìm cách trào tới tay của dân lông hẹn ngài đến thiếu lâm. Người bệnh mặt rau bạc cười, cười Người đừng có hồng dở trò kéo dài thời gian nhỉ Bốn tòa không có dễ bị làm mưu đâu. Trừ khi người giết thường ngay tức khắc và kèm theo một tính dập của thiếu lầm trao cho bốn tòa bằng không thiếu lầm hôm nay khó mà thoát khỏi tài kiếp đó hãy ngũ thiền sư lặng người. Vậy là thương tòa không để cho lão nạp có chút thời gian nào cả sau. Người bịt mặt xấu bạc cười. Đúng vậy. hãy ngũ thiền sư cúi đầu lặng thinh không nói gì nữa. Người bịt mặt rau bạc bóng xô mạnh cái ghế rồi quát to lên. hãy ngu, hãy quyết định mau đi. Tất nhiên một giọng nói lạnh như băng gian lên. Dân mộ đã có mặt rồi, khỏi phải ép buộc hải ngu thiền sư nữa. Vừa dứt tiếng thì đã thấy một chiếc bóng trắng xuất hiện ngay đại điện. Chính là đương kim, kim bích cùng chủ dần lòng người bình mặt râu bạc giật mình kinh hãi y lùi ra sau mấy bước rút ra một thanh trường kiếm rồi quát người người chính là dân long dân long cười khải. <cười> chả lẽ tôn giả không tin dân mẫu còn phải có sự chứng minh nữa hay sao thái ngô thiền sư và tăng chúng thiếu lâm thảy đều vô mừng khôn xiết xong cố gắng không biểu lộ ra ngoài mặt tất cả đều bình thản lặng thinh Trong khi ấy bọn người áo đen thải đều toàn thân giới bị đào kiếm cầm tài thủ thế sẵn sàng. Dân lòng cao giọng nói. Hãy nghe đây. Dân mổ không muốn gây nhiều chết chóc Chỉ cần các ngươi đừng động thủ. Dân mẫu sẽ tha mạng cho tất cả. Còn như kẻ nào ngoan cố không tự lưu sức mình. <cười> đó chính là tự chuốt lấy cái chết đó. Người bệnh mặt sâu bạc nghiến răng càng két bỗng quát và tiến lên bọn người áo đen không dám trái lệnh bắt buộc phải dùng khí giới sông tới. dân lồng quát gian hữu trưởng dung lên một làng sáng đó lấp loáng lập tức tiếng rú thảm gian lên liên hồi. bọn người áo đen đổ sâu nhau thoái lui đại điện lại tạm thời trở nên trong tĩnh mịch. dưới đất đã có tám cái thay người áo đen nằm sống xoài thấy đều chết bởi một chiêu diêm dương thất quyển trưởng. dân lồng lại trầm giọng nói dân mổ tuy không muốn gây nhiều chết chóc Nhưng cũng chẳng thể nào cử tuyệt các người muốn chết Nếu còn ai không sợ chết thì cứ việc xong tới đi Người bệnh mặt rau bạc lòng thầm khiếp đảm y vội quát to Lùi màu Đoạn liền tung mình ra cửa điện toan bỏ chạy Dân lòng lạnh lùng quát Kẻ khác thì có thể rời khỏi được Còn tôn giá thì phải ở lại đây Nhát thấy bóng trắng thấp thoáng Người bệnh mặt rau bạc đã bị bác mang trở vào đại điện cả chùa thiếu lâm lập tức bóng người láo nháo hỗn loạn Xong chỉ chốc lát, đã trở nên yên ắng, Thì ra bọn người áo đen đã bỏ chạy không còn một tên nào. Người bịt mặt rau bạc lúc bị bắt trở về Đại Điện, Đã bị dân lông tiện tay điểm khóa quyệt đạo, Nên chỉ nằm dài dưới đất chứ không đứng lên được. Dân lông cười khải nói, <cười> Bằng hữu, giờ thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi chứ. Nào ngờ người bịt mặt rau bạc cổ họng bỗng phát ra mấy tiếng khẳng khặt, Một dòng máu đen rỉ ra nơi khóe miệng Y giải dụa một hồi thì chết hiển nhiên Y đã cắn dở thuốc độc Đã có sẵn trong miệng tự sát Dần lòng buồn tiếng thở dài lắm bẩm Chủ nhân quyết bia quả là Một người không dễ đối phó Thủ đoạn của Y khống chế thuộc hạ Thật là tàn bạo Hải ngũ thiền sư dội lên tiếng A-di-đà-phân phật đà, đà tạ dần thi chủ đa diện thủ Báo toàn hương quá cho phái thiếu lầm Dân lông khẽ thở dài nói, Phen này tuy may mắn vô sự, Nhưng lần sau thì khó có thể lắm. Hải ngu thiền sư não nùng rồi tiếp lời, Không sai, Sau khi chủ nhân quyết bìa, Biết mọi việc hôm nay nhất định sẽ không buồn thà cho thiếu lầm tự, E rằng khó có thể tránh khỏi một đại kiếp. Lão thiền sư có cách gì ứng phó không? Hải ngu thiền sư cười chua xót <cười> Đành đến đầu hài đến đó thôi Với thế lực của chủ nhân quyết bìa hiện nay Nếu thật sự muốn quỷ diệt chùa Thiếu Lâm Thì Lão Nạp làm sao đương cử cho nổi Dân Long lại cười tại Hạ đã tìm được một con đường cho Lão Thiền Sư Nếu Lão Thiền Sư chấp thuận Tất có thể sẽ giúp cho quý phái Tự thoát khỏi kiếp nạn này Hải ngô Thiền Sư dội nói Xin dần thí chủ hải màu chỉ điểm cho Chỉ cần bảo toàn được phái thiếu lâm Lão nạp sẵn sàng chấp thuận Dân lòng chậm rãi nói Ở hướng chính bắc thành hàng châu Có một nơi gọi là thanh dương lĩnh Hiện đàn khởi công xây cất Bởi có một chính nghĩa môn Đang định khai tông lập phái tại đó Hãy ngu thiền sư sửng số Chính nghĩa môn ư e đó là lại là trò quỷ quái Của chủ nhân quyết bìa đó Dân lòng nhã miệng cười nói Không phải đâu Nghiêm chỉnh mà nói Chính nghĩa môn này chỉ là một tổ chức lâm thời Khi nào tiêu diệt xong cái gọi là Chính nghĩa đoàn biệt bộm kia Chính nghĩa môn sẽ lập tức giải tán Chàng đâm đâm nhìn Hải Ngu Thiền Sư rồi nói tiếp Nhưng chính nghĩa môn không những là Môn phái khác trên giang hồ Thu nhận hết thảy những người trong giới hiệp nghĩa Kể cả bọn tà đạo ma đầu Biết ăn năn sám hối Còn như toàn ban phái Tham gia thì lại càng quan ngân. Hải ngũ thiền sư hấn hở nói. Đây là một tin đáng vui mừng. Nếu gió lâm thiên hạ mà biết rõ hết âm mưu độc kế của chủ nhân huyết bia. Mọi người đoàn kết nhất trí thì chính nghĩa đoàn của huyết bia không cần đánh phá cũng sẽ tàn dở. Đoạn ông ta đọc một câu Phật hiểu rồi nói tiếp. A-di-đà Phật. Dân thí chủ có thể nói rõ ràng hơn. Chính nghĩa môn này là do ai sướng nghĩ Và theo ý dân thí chủ Phải chăng là môn toàn phái thiếu lâm tham gia Dân lông cười nói Nếu không như vậy thì khó thể nào bảo toàn được cho cả phái thiếu lâm Và đủ lực lượng đương cự với chính nghĩa đoàn Còn về kẻ sướng nghĩ chẳng giấu gì lão thiền sư Chính là Bằng Thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai Cô Nương Của Đại Mạc Bằng Thành Cùng với tại hạ dân lông đây Hãy ngu thiền sư mừng rỡ Ồ nếu vậy thì lão nạp nhất định sẽ tham gia Toàn thể đệ tử thiếu lầm sẽ sẵn sàng chịu sự sai khiến Nếu vậy thì xin lão thiền sư hãy nhanh chóng thu xếp đi Hãy ngô thiền sư hâm hở nói Tốt nhiên rồi lão nạp tức khắc thu xếp Và sáng sớm mai sẽ suốt lĩnh toàn thể đệ tử lên đường Đến thành dương lĩnh ngài. Dân lòng châu mại nói Lão thiền sư có biết người này không Hãy ngu thiền sư chú mắt nhìn một hồi rồi đoán lắc đầu nói Chưa từng gặp bao giờ Dân Long trầm ngâm nói Chủ nhân quyết bìa tuyển chọn nhân tài vô số Cũng chẳng có gì lạ Chỉ tiếc là chưa hỏi được câu khẩu cung nào cả Hãy ngu thiền sư niệm một câu Phật hiểu rồi nói Dù có hỏi được khẩu cung thì cũng vô ích Có lẽ y cũng chẳng có biết chủ nhân quyết bìa là ai Dân Long thở dài nói Quả vậy Xem ra muốn tìm được lão ma đầu ấy ác phải rất là vất vả a di đà phật, Lão nạp tức khát suốt lĩnh môn đồ Đến ngay bằng thành Đành phải thất lễ với dân thi chủ Dân thi chủ có điều chi chỉ giáo nữa hay chăng Mục đích chính của dân mộ đến đây là Để hỏi thăm lão thiền sư về hành tôn cố một người Hải ngũ thiền sư ngạc nhiên nói Chẳng ai dân thi chủ định hỏi thăm ai vậy Dân lòng nhấn mạnh từng chữ tam quan sáu nhật quân trung thánh thánh ngũ thiền sư ngẩn người rồi đoạn nói a di đà phật dần thí chủ nghĩ rất đúng nếu thỉnh được người này quá là một trợ thủ đắc lực cho chính nghĩa môn nhưng e rằng rất khó vậy là người này vẫn còn sống ở trên đời ư dần nghe đầu ông ấy từng được uống linh dược thọ đã hơn trăm tuổi mà trông như ngoài 70 mươi thôi Hiện ông ấy ở nơi nào vậy? Bạch Thủy Sơn Trang trên núi Tô Lai. Lão thiền sư có thường nghe tin về ông ấy không? Hải Ngũ thiền sư ngẫm nghĩ nói. Ông ấy vốn là tri giao của tiền sư. Hồi 50 năm trước, quân lão thi chỗ có đến tệ. Chơi vài ngày với tiền sư. Sau đó ông ấy đã tuyên bố quy ẩn tại Tô Lai. Vĩnh viễn không xuất sơn và bận tâm đến thế sự nữa Tuy nhiên hàng năm vào ngày mừng thọ của ông ấy Bốn tự đều có cho người mang lễ vật đến biếu Suốt mấy mươi năm qua chưa bao giờ gián đoạn Còn năm nay thì sao Lễ vật năm nay là do hải dân sư đệ của lão nạp mang đi Tháng vừa qua mới quay trở về Đã Đức thần gặp quần lão thi chủ rồi À, theo lão thiền sư thì quân Trung Thánh là người thế nào vậy? Hãy ngôn thiền sư đáp ngay. tràn lòng nghĩa hiệp nhất ngôn cửu đỉnh Là một bậc cao nhân tiền bối hiếm có trình chống gió lầm Bởi chán cảnh giang hồ lánh đời quá lâu Nên người đời mới dần dần quên lãng Dân long nhẹ gật đầu Được rồi, dân mẫu xã tức khắc lên đường đến Tô Lai Thăm diễn vị lão hiệp vào lòng hiệp nghĩa này đoạn liền dòng tai thi lễ cáo từ ra khỏi đại điện, hệt như một làn khói trắng phi thần xuống núi. Núi Tô Lai nằm tại phía đông nam của Thái Sơn. Các chừng bãi mưa dặm, tùy không hùng tráng như Thái Sơn, sông cũng có rất nhiều ngọn núi cao hết sức là nguy nga. Lúc này trời vừa sáng, trăm qua ngậm sương, gió sớm trong mát. Núi rừng êm lặng, chẳng khác nào thế ngoại tiên cảnh một con tuấn mã đang chậm rãi thả bước trên núi trong tiếng chuông reo lạnh đó trên lưng là một vị thiếu niên áo trắng anh tuấn phi phàm chàng ta chính là dân long khi đi được một quãng đường thì dân long bỗng xuống ngựa rồi dỗ vào cổ của con bạch mã nói hồng ảnh à chuyến đi này chưa biết lành dữ thế nào tốt hơn là ngươi hãy ở dưới núi chờ ta nhé con linh mã gật đầu phóng vào trong lùm cỏ Dân lòng phóng bước tiến tới Chàng đến đây lần đầu tiên Chưa biết Bạch Thủy Sơn Trang nằm tại đâu Lại chẳng gặp một người nào Kể cả thợ săn hay tiều phu để mà hỏi được Đi được một hồi chàng cảm thấy trong lòng nóng ruột Bỗng nghe có tiếng ca dăng vẳng vọng tới Quý thính giả thần mến Linh mã hùng phong phần thứ 25 Tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng